Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự truyện, tôi là Yalatan Ibrahimovic. Phần 1, tôi là Yalatan của Ibrahimovic. Thỏa hiệp với bếp là quyết định nguồn nhất trong đời tôi. Xin dành tặng quyển sách này cho gia đình và bạn bè, cho những người đã luôn ở cạnh tôi. Trong những ngày vui và những ngày buồn, tôi cũng tặng cuốn sách này cho tất cả những trẻ em ngoài kia. Những người cảm thấy mình khác biệt nhưng không hòa nhập được với đời. Với những trẻ em như thế, tôi muốn nói là cứ việc khác biệt, hãy là chính mình. Tôi đã tồn tại và thành công theo cách ấy. Siêu sao người Thụy Điển đã mở đầu cuốn tự truyện bằng những dòng công kích đội bóng vĩ đại đang được cả thế giới ngưỡng mộ ba ca Qua lời kể của Yberra, những bí mật thâm cung bí sử ở Nukam được hé lộ. Yberra đã bị bếp dằn mặt, cấm đoán mọi sở thích cá nhân để đồng hóa với đám học trào hoang. Phải phục vụ vô điều kiện cho Messi. Đến mức tuyệt vọng, bế tắc và suýt phải giải nghệ. Barca là nơi buồn tẻ. Pep Guardiola, huấn luyện viên của Barcelona, trong bộ vest xám và gương mặt trầm trọng, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Ngày ấy tôi đã nghĩ Pep là một huấn luyện viên ổn. Tất nhiên không phải là một Mugginho hay Copenlo, nhưng cũng chấp nhận được. Nhưng sau đó tôi biết mình đã lầm. Đấy là mùa thu năm 2009 và tôi đang sống trong giấc mơ thời thơ ấu của mình. Tôi được chơi cho đội bóng hay nhất thế giới và được chào đón bởi 70.000 cổ động viên tại Camp Nou. Tôi đang đi trên bay. Nhưng không hoàn toàn như thế. Có những thứ rác rưởi được viết trên báo. Họ bảo tôi là một gã xấu xa và tôi đã thật sự khó khăn để chấp nhận nó. Nhưng kìa, tôi đã ở câu lạc bộ mà mình muốn. Helena và bọn trẻ cũng vui vẻ. Chúng tôi có một căn nhà dễ thương ở elungu e lo và tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực, làm sao có chuyện gì được chứ? Chào cậu, Bép nói, ở Ba k chúng tôi luôn giữ chân mình trên mặt đất. Vâng, tôi trả lời, tốt thôi, ở đây chúng tôi không lái xe Ferrari và bót chờ đến sân tập. Tôi gật đầu, cố không tỏ ra thô lỗ theo cái kiểu xe cộ thì liên quan quái gì ở đây, nhưng tôi tự hỏi, rốt cuộc ông ta muốn gì? Thông điệp ông ta muốn truyền đi là gì? Tôi yêu những chiếc xe của mình, chúng là đam mê của tôi, nhưng tôi lờ mờ nhận ra dụng ý của bé, kiểu như đừng nghĩ là mình đặc biệt. Vào thời điểm ấy, tôi đã nhận ra Barca giống như một ngôi trường, các cầu thủ đều rất dễ thương và tôi không gặp vấn đề gì với họ. Ở đây còn có Max Xoen, người bạn cũ thời còn ở Ajax và Inter, nhưng thật sự là không có ai cư xử như ngôi sao cả. Ở đây họ làm mọi thứ được bảo Tôi không hợp với kiểu sinh hoạt ấy. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì chấp nhận vậy. Tôi học cách thích nghi. Tôi cố tỏ ra hòa đồng và dễ thương. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật điên rồ. Minoreola, người đại diện và là người bạn, đã nói với tôi, chuyện gì xảy ra với anh thế? Tôi chả nhận ra anh nữa. Mà đúng là không ai nhận ra tôi thật, kể cả những người thân nhất. Tôi đã trở nên tẻ nhạt phân lời và hoàn toàn khác với con người của chính mình từ thời còn ở Maro suốt cả quãng đời trước khi đến Barca tôi chỉ có duy nhất một triết lý đi con đường của riêng mình tôi chẳng bảy bai quan tâm đến việc người ta nghĩ gì tôi chán ghét những luật lệ và mọi sự áp đặt nói một cách dễ hiểu nhé tôi thích những tay vượt đèn đỏ thật là kỳ quặc Messi, Xavi, Iniesta nói chung là cả nhóm cư xử như học sinh vậy. Những cầu thủ hay nhất thế giới cứ gật đầu trước mọi lời huấn luyện viên bảo Ở Italia nếu huấn luyện viên bảo nhảy lên Cầu thủ sẽ hỏi Việc quái gì phải nhảy Thỏa hiệp với bọn huấn luyện viên ngu xuẩn Nhưng giờ tôi không còn nói những gì mình thích nữa Tôi chuyển sang nói những gì tôi nghĩ mọi người sẽ thích Tôi đến sân tập trên chiếc Audi của câu lạc bộ cấp Và đứng gật đầu vâng lời như hồi còn đi học Tôi chẳng còn được chọc ghẹo đồng đội của mình Thật chán Yalatan không còn là Yalatan, nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn khởi đầu mùa bóng của mình rất tốt. Chúng tôi giành siêu cúp châu Âu, tôi đã tỏa sáng thống trị trận đấu, nhưng tôi đã là một người khác. Tôi đã cố im lặng làm như thể không có gì nghiêm trọng, nhưng tin tôi đi, điều đó rất nguy hiểm, phải khùng tôi đá mới hay được. Tôi phải la hét và làm những điều điên rồ, giờ thì tôi phải ém tất cả những điều ấy trong người, đó là quyết định ngu nhất của tôi trong đời. Trên sân tôi vẫn thi đấu rất bốc, nhưng chả còn vui vẻ gì. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá, rồi Giáng sinh tới. Chúng tôi đến A và thuê một chiếc xe trượt tuyết. Ngay cả khi cuộc sống như đứng lại tôi cũng muốn mình vận động. Tôi lúc nào cũng lái xe điên cuồng. Tôi hay phóng 325 km trên giờ trên chiếc bót chờ turbo của mình. Bỏ lại sau lưng đám cảnh sát đang cố bám theo. Tôi đã làm nhiều thứ khùng điên trong đời mà chẳng mảy may suy nghĩ về chúng. Giờ thì tôi đang ở trên núi, lái chiếc xe trượt tuyết thật nhanh và tận hưởng thời gian, thoải mái hiếm hoi của mình. Nhưng khoảng thời gian tuyệt vời ấy không tồn tại lâu. Khi trở lại Tây Ban Nha, thảm họa đã đến. Một cách chậm rãi, một đợt tuyết rơi đã đến. Cứ như thể là người Tây Ban Nha chưa từng thấy tuyết trước đây vậy. Ở khu vực tôi ở ngọn đồi phía trước Barcelona, xe cứ băng qua trái rồi va phải suốt. Mino tên mập đần độn phải nói rõ hơn là tên mập đần độn tuyệt vời kẻo mọi người hiểu lầm ý tôi, trúng chó như con chó trong đôi giày mùa hè và cái áo khoác mỏng. Chúng tôi lái chiếc Audi và suýt nữa thì toi mạng, chiếc xe mất lái khi xuống dồi và tông vào một bức tường đá, cả phần bên phải xe hư hỏng nặng, nhưng chúng tôi đã cười vì không bị thương tích gì, thế nhưng Messi lại lên tiếng phàn nàn. Bé biến tôi thành thứ tệ hại. Messi đã ở Barca k từ khi 13 tuổi và được nuôi nấng trong văn hóa của câu lạc bộ. Hắn không gặp vấn đề gì với cái môi trường rác rối ấy. Trong đội, lối chơi được vận hành xung quanh hắn. Messi tất nhiên chơi rất hay, nhưng bây giờ tôi đã đến và ghi bàn nhiều hơn. Thế là hắn đến gặp bếp và nói, tôi không muốn đá bên cánh phải nữa, tôi muốn vào giữa. Nhưng trung lộ là vị trí của tôi và bếp thì chả cần hỏi hàng gì. Hắn đổi chiến thuật. Từ 4, 3, 3 sang 4, 5. Một với tôi đá cao nhất và Messi ngay sau lưng. Hắn ném tôi vào bóng tối. Mọi đường bóng đều phải qua chân Messi và tôi không còn được chơi thứ bóng đá của mình nữa. Trên sân tôi luôn phải được tự do như chim trời. Tôi là người luôn muốn tạo ra khác biệt. Nhưng Pep đã hy sinh tôi. Đấy là sự thật. Hắn nhốt tôi ở trên tuyến đầu. Ok. Messi là ngôi sao mà. Nên Pep nghe theo. Nhưng tôi cũng ghi hết bàn này đến bàn kia mà. Hắn đâu thể thay đổi cả đội bóng chỉ vì một cầu thủ được. Nếu hạ thấp giá trị tôi đến thế thì ban đầu chiêu mộ tôi làm gì? Hắn bỏ ra hàng đống tiền của câu lạc bộ chỉ để trấn áp tôi hay sao? bếp phải nghĩ về cả hai chúng tôi và bầu không khí trong đội chứ. Tôi là bản hợp đồng có giá trị cao nhất đội. Tôi quá đắt tiền. Shiki Beggy Ritsertan, giám đốc thể thao 3K khi ấy, bảo tôi phải đến nói chuyện với huấn luyện viên. Tôi không thích, nhưng tôi đã đến nói chuyện với bếp Một người bạn đã bảo tôi như một chiếc Ferrari trong khi bếp lại dùng như một chiếc Fiat. Mà đúng vậy thật, bếp biến tôi thành một cầu thủ đơn giản hơn và tệ hại hơn. Cả đội bị ảnh hưởng bởi điều đó. Khi chiếc xe tuyết lao đi, tôi lại cảm nhận được cuộc sống thật sự mà mình muốn. Con người thật của Gia Rồi tôi nghĩ, tại sao phải chịu đựng thế này? Tôi có tiền mà. Hết chương 1. Phần 2. Iberra và chiến tranh lạnh với gã gúc Giola rác rưởi bị ghét bỏ vì không dễ thương hiền lành. Thế là tôi gặp Bép để nói chuyện. Tôi đến với thái độ hết sức rõ ràng là chỉ muốn đối thoại chứ không phải chọn nhau. Tôi nói, tôi không muốn chiến tranh, chỉ cần một cuộc thảo thuận. Bép gật đầu, nhưng trong ánh mắt có nét sợ sệt. Tôi bèn lặp lại, nếu ông nghĩ tôi đến kiếm chuyện thì cứ nói. Tôi sẽ bỏ đi, nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện. Hắn đáp tốt thôi, tôi thích thảo luận với cầu thủ. Thế tôi vào vấn đề nhé, ông không sử dụng đúng năng lực của tôi. Nếu cần một trung phong ghi bàn, ông nên mua Inzaghi hay một ai khác. Tôi cần khoảng trống và được tự do. Tôi không thể chạy lên chạy xuống liên tục. Tôi nặng đến 98kg và không có nguồn thể lực cho việc ấy. Hắn suy nghĩ, hắn lúc nào cũng tỏ ra trầm tư như vậy. Rồi nói, tôi cứ nghĩ anh đá được như thế. Tôi đáp, không. Thà là cho tôi dự bị còn hơn. Nói thẳng nhé, tôi hiểu ông đang hy sinh tôi cho những cầu thủ khác. Điều này không ổn đâu. Giống như mua một chiếc Ferrari về và lái nó như một chiếc phi áp vậy. Hắn lại suy nghĩ, rồi đáp. Ok, có lẽ tôi đã phạm sai lầm. Hãy để tôi sửa chữa nó. Nhưng không có gì thay đổi cả. Chỉ có chiến tranh lạnh mà thôi. Sau buổi nói chuyện ấy, hắn gần như chả nhìn đến tôi. Tôi cũng không phải loại người quá để tâm đến những chuyện như vậy. Và bất chấp vị trí mới, tôi vẫn ghi bàn. Làm khách của Arsenal tại Champions League, chúng tôi chơi lấn lướt hoàn toàn. Tôi ghi một, rồi hai bàn, đều rất đẹp. Khi ấy tôi nghĩ, mặt sát bếp, ta sẽ đi con đường của ta. Nhưng khốn kiếp, hắn thay tôi ra. Arsenal lội ngược dòng và gỡ lại hai bàn. Đúng là rác rưỡi, rồi chấn thương đùi xảy ra. Bình thường một huấn luyện viên sẽ phải quan tâm đến những điều như vậy, da la tan mà chấn thương thì đấy phải là chuyện nghiêm trọng ở mọi đội bóng. Nhưng bé vẫn lạnh đá, hắn không buồn nói với tôi dù chỉ nửa lời trong suốt ba tuần. Một lời chào cũng không, một cái nhìn cũng không. Việc quái gì thế này, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi quái đảng lắm sao? Tôi nói gì khùng điên à? Đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi, tôi nghĩ về nó nhiều đến mức không ngủ được. Tôi có cần hắn phải yêu tôi đâu? cũng được, nhưng phải có lý do chứ. Tôi hỏi Thierry Henry, khi ấy đang phải ngồi dự bị. Đấy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp. Rất giỏi và thông minh, nhưng cũng gặp vấn đề với bếp. Ông ta không chào tớ, thậm chí chả thèm nhìn chuyện gì thế nhỉ? Tôi hỏi. Henry đáp, tớ cũng đết biết. Rồi Henry bắt đầu trêu tôi. Ngày Gia La bếp chịu nhìn cậu chưa vậy? Chưa, nhưng tôi thấy được lưng của ông ta rồi. Thế là có tiến bộ rồi chúc mừng nhé. Tôi càng ngày càng mệt mỏi trong việc đi tìm câu trả lời. Tôi cố thử tiếp xúc, nhưng thấy tôi đến gần là hắn quay lưng đi. Trông có vẻ sợ sệt Mày chết đi thằng khốn. Ngọn núi lửa tại Iserland phun trào khiến mọi chuyến bay tại châu Âu bị hủy. Khi ấy chúng tôi phải làm khách của Inter tại bán kết Champions League. Barca quyết định đi xe buýt theo ý kiến của một số thằng bại não ở đây. Tôi đã hoàn toàn khỏi chấn thương. Nhưng hành trình thì rõ ràng là thảm họa, chúng tôi mất 16 tiếng di chuyển đầy mệt mỏi. Đấy là trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng vào lúc ấy, lượt đi bán kết Champions League. Tôi đã sẵn sàng cho tất cả những tiếng huýt sáo, ló từ các Interita, Nhưng chẳng vấn đề gì, điều đó càng thôi thúc tôi đá sung hơn. Nhưng vấn đề là bếp dường như cực kỳ khó chịu với Mojinho. Mojinho quả là một ngôi sao lớn. Ông ấy từng là huấn luyện viên của tôi tại Inter, lần đầu tiên gặp vợ tôi, ông ấy đã nói, Helena này, cô chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, cho Gia La Tan ăn thật ngon, để anh ta ngủ thật ngon và giúp anh ấy luôn vui vẻ. Mô Di Nho luôn nói những gì ông ấy muốn và tôi thích điều đó, trông như tướng lĩnh của một đội binh vậy. Tại Milan, bếp mở mồm với tôi sau thời gian dài. Cậu chơi được chứ? Đương nhiên. Cậu chuẩn bị rồi chứ? Rõ ràng tôi khỏe mà. Nhưng đã sẵn sàng chưa? Hắn hỏi như một con vẹt vậy. Nghe này tôi có phong độ tốt, chấn thương đã qua và tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Hắn lại nhìn tôi nghi ngờ. Chẳng hiểu nữa, tôi lại gọi cho Mino Ray Tôi rất hay gọi cho anh ta. Ở Thụy Điển cánh nhà báo gọi Mino là hình ảnh xấu cho La Tàn. Nhưng bạn muốn biết sự thật không? Mino là một thiên tài đấy. Tôi hỏi anh ấy giả huấn luyện viên muốn gì thế? rồi chả ai trả lời được. nhưng rồi tôi cũng được đá chính và ba ca dẫn một không. nhưng hắn lại thay tôi ra phút thứ sáu mươi và đội thua lại một ba. tôi thật sự nổi điên. ngày trước tôi có thể chìm trong nỗi buồn thua trận nhiều ngày hoặc nhiều tuần. giờ thì tôi có Helena và bọn trẻ, họ giúp tôi vượt qua. tôi lại dành sự tập trung cho trận lượt về. trận ấy chúng tôi thắng một không, nhưng không đủ và bị loại. Trong phòng thay đồ bếp nhìn tôi như thể đấy là lỗi của tôi vậy. Hắn xem tôi là một vấn đề, một gã quái dị. Sau đó tôi không còn là một phần trong đội nữa. Trận gặp Villarreal hắn cho tôi chơi 5 phút. Có tin được không? Thà là nói. Gia la tan à trên mày còn kém. Thà là đàn ông như vậy đi. Tôi điên quá. Phòng thay đồ khi ấy có nhiều người. Tôi tiêm một cái thùng kim loại và đá thẳng về phía tên kẻ thù đang xoa cái đầu hói của mình. Chiếc hộp bay lên phải ba thước rồi rớt xuống, rồi tôi thét lên, mẹ kiếp, mày không có bi, mày đi chết đi thằng khốn. Tôi điên như vậy đó, và bạn chờ đợi bếp sẽ nói gì đó đại loại như, bình tĩnh cậu đâu thể nói chuyện với huấn luyện viên theo kiểu đó được. Nhưng không, hắn vừa hèn nhát vừa yếu đuối, đến nhặt từng món cho vào hộp, như một tên lao công rồi rời khỏi phòng, mọi người bắt đầu bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra nhưng làm sao họ biết được khi chính tôi cũng không biết rồi tôi nghĩ mình hai mươi tám tuổi đã ghi hai mươi hai bàn và có mười lăm đường kiến tạo tại ba k vậy mà vẫn bị xem như không tồn tại không thể chịu được không thể tiếp tục rồi tôi nhớ lại câu nói ngày đầu hắn gặp tôi ở đây người ta không lái ferrari và bót chờ đến sân tôi dẹp hết tôi nhảy vào chiếc enzo và đậu ở cửa sân tập báo chí xúm vào đập tôi Bảo tiền mua chiếc xe đủ trả lương cả tháng cho cả đội Ameria. Mặt xác, tôi chả quan tâm. Tôi phải trở lại là chính mình, là Latan Ibrahimovic. Bởi vì bạn phải nhớ đó. Bạn có thể kéo đứa trẻ ra khỏi những điều xấu xa, nhưng không thể ngăn những thứ xấu xa ập vào đứa trẻ được. Mojinho cũng luôn để tâm đến cầu thủ của mình, trái ngược hoàn toàn với bếp. Mo là người thắp sáng một căn phòng, bếp là kẻ tắt đèn để mọi người sống trong tối. Có vẻ như bếp không biết cách quản lý những thá tính mạnh. Hắn chỉ thích những kẻ dễ thương, hiền lành. Và khi đụng chuyện, hắn chạy trốn khỏi những vấn đề của chính mình. Hắn chả dám nhìn vào mắt đối phương và điều đó khiến cho vấn đề thêm tồi tệ. Với tôi, đúng là càng ngày càng tồi tệ. Hết chương 2 Cảm ơn các bạn đã nghe. Mình đi làm video tiếp theo đây. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé. Bóng. vẫn còn đôi trận đấu bóng ba một nào thì chưa đạt. Hai công của hai đội. Patins. Tiến lên boy. Ngon Tuyệt vời, buồn tháng hôm qua mắt của Verapi.